Ta không nhớ được bọn họ liền phải hống đi lên đánh, tính tình liền một chút một chút cấp bẻ lại đây. Biên trưởng hy mỉm cười, đối này mang thục đi, lãnh ta đi một chút, ta muốn thuê cái mặt tiền cửa hàng. Trưng bất bạch gật đầu dẫn đường, biên tiểu thư muốn làm sinh ý. Nô, no, không phải ta, cấp bằng hữu tìm. Đông khánh phố ra tới, có một cái thương vụ giao dịch thị trường, có điểm cùng loại trước kia chợ bán thức ăn, một cái sân bóng lớn nhỏ địa phương.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 nơi này hàng hóa liền rất đầy đủ hết biên trưởng hy vừa thấy liền có chút cảm thấy hứng thú nâng bước hướng bên trong đi đến trương bất bạch có chút lo lắng biên tiểu thư nơi này ngư long hô tạm ngươi thân phận quý trọng biên trưởng hy bất đắc dĩ ta không quý trọng cũng không mảnh mai tới căn cứ nhiều như vậy thiền ta còn là lần đầu tiên đến này đó địa phương tới đâu ý tứ là ngươi đừng mất hứng giữa trưa lúc ấy bắt đầu nàng liền ở quân doanh ngốc không nổi nữa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 Cảm tạ lạc cầm bùa bình an. Cảm tạ tiểu ẩn 1990 bùa bình an. Cảm tạ rồ Sa lìn bùa bình an. Cảm tạ rồ Sa lìn phấn hương phiếu. Cảm tạ trạch nữ miêu nhi phấn hương phiếu. Gần nhất gió tây trong nhà lại vội đi lên. Mỗi ngày buổi sáng bò đến sớm. Buổi sáng vội thật sự. Buổi chiều phải dùng tới bổ miên cùng nghỉ ngơi. Chỉ có ở vào đêm lúc sau mới có thể gõ chữ. Đổi mới thời gian không ổn định. Loại trạng thái này ít nhất muốn bảo trì một vòng.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 Trong chốc lát đi theo kia hai người, xem các nàng đi nơi nào. Lâm Hà có chút do dự, cố thiếu tướng làm ta vẫn luôn đi theo ngươi. Hắn cũng nên nói qua ngươi hết thể nghe ta phân phó. Lâm Hà liền không lời nói, nhanh chóng lui ra. Biên trưởng Hy tiếp tục đi phía trước, đột nhiên có một cái quầy hàng người chấn đích. Đại gia la hét cho ta một chút cho ta một chút, cơ hồ là đoạt đồ vật tư thế, cái khắc quầy hàng người bán rong tựa hồ cũng có tâm động ý tứ.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 Ngạch cửa phong thấp, phàm là thủy hệ đều có thể tiến, thù lao là cơ bản tiền lương thêm trích phần trăm, có thể hay không có người tới nhận lời mời. Trương bất bạch giật mình, này, không phải có một cái thủy sường sao. Hơn nữa, chúng ta giang thành cũng có chính mình cung thủy căn cứ. Kia không giống nhau, kia chỉ là đối giang thành người, hơn nữa phi yêu cầu lợi nhuận tính, ta muốn làm cái giống mô giống dạng công ty. Nàng nói.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 bang xưởng thông qua hỏa hệ phát điện nhà máy điện thông qua thổ hệ đôi thổ làm giàu hoàng thổ gạch xưởng xi măng mọi người ý nghĩ giống như lập tức bị mở ra sôi nổi bước lên gây dựng sự nghiệp con đường bất quá bởi vì tô thành căn cứ lịch sử quá ngắn nay đó sản nghiệp buộc lộ hết sức liền đi cùng này tòa tiểu thành bang mai một ở tang thi thú triều bên trong nhưng thật ra sau lại căn cứ đều có noi theo này một sáng ý biên trưởng hy cảm thấy giang thành tập đoàn có rất nhiều người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 Hắn bản thân đương nhiên không phải ra cắt vân mã nhất phái người, trên thực tế hắn nguyện trung thành chính là cắt kiến hoa. Lúc trước này khối địa còn chủi lùi thời điểm. hô ái quyền tới xin muốn kiến hiện đại hóa căn cứ quân sự, từ thẳng đường qua khúc tiến tới cùng tô ra thâu long chuyển phượng đoạt vì mình có. Ra cắt vân mã đương nhiên không muốn chính mình phó tư lệnh phát triển quá tốc độ, vừa lúc hắn muốn làm một cái mẫu dịch phát đặc khu, liền đem nơi này trung quanh quảng trường đều cấp quy hoạch một chút.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 Nếu không phải nó trên người khô mát khi tịnh, nên đánh nó. Gia hỏa này thật là càng ngày càng yêu làm lũng. Nang vứt được sữa bỏ đỉnh một đầu tóc rối lặng lẽ đi vào. Triệu di từ trong phòng bếp ra tới, tiểu hy đã trở lại, muốn ăn chút cái gì? anh cố tự đã trở lại không? Không có đâu. Nga. Biên trưởng hy muốn nói không thở phào nhẹ nhõm là giả, ngược lại cảm thấy chính mình cái này tâm thái không đúng, liền thẳng khởi eo, bắt bắt tóc.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 Tường Nang lúc ban đầu liệu mạng nhiều ít nguy hiểm mới đem nông trường khai phá ra tới, như vậy rất tốt nông trường ngục trường. rước lấy trọng sinh nhân sĩ tham lam tranh đoạt, đặt ở nàng trong tay cư nhiên không có gì trọng dụng chàng. Một bên thiếu tấu mà tiếc nuối, một bên thay đổi kiện áo cánh rơi, vẫn đem tiểu lười hái vui dạo rực mà thu hoạch thành thục thu hoạch. Rau ngô xuân, lông gà đồ ăn, rau hẹ, rau muống, này đó đều là lớn lên mau.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 Dưỡng ra tới cầm xúc gầy ba ba, nhưng còn đều là thượng tầng nhân sĩ mới ăn được đến quý tộc thực phẩm. Cũng chỉ có biên trưởng hy lớn như vậy tay chân to. Nàng ở gà lều biên đợi sẽ, nhìn chầm chằm lao mấy chỉ đặc biệt sẽ đoạt thực thành niên gà, trong tay dây đằng vừa kéo, trói chặt chúng nó xách ra tới, đi vào dòng suối nhỏ hạ du chuẩn bị tấm ván gỗ, lao, chậu rửa mặt, chén nhỏ, liền bắt đầu sát gà nghiệp lớn, trong lúc nhất thời gà kêu thảm thiết vang vọng thiên địa.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 Văn vặn eo, gật gật đầu, run run phiến lá, phảng phất nhảy lên vũ tới. T.S. Cảng tạ thư trung tiểu trùng 07 phấn hương phiếu. Cảng tạ ngủ cầu 11 phấn hương phiếu. Cảng tạ ngôi sao hải 1 năm ánh sáng khoảng cách phấn hương phiếu. Cảng tạ ngủ lủ oxy 2009 phấn hương phiếu. Cảng tạ lì ỷ 0072 chương phấn hương phiếu. Chương 183 chuẩn bị, kiên định phát triển, canh hai, Biên trường hy gật gật đầu.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 Biên trưởng hy trợt thúc dục năng lượng, không hề là nhợt nhạt mà ở cây ăn quả mầm trong cơ thể tới lui tuần tra, mà là kích phát chúng nó sinh trưởng tiềm năng. Cây ăn quả nhóm tức khắc cất cao một đoạn, đâm chồi phun diệp lớn lên chuất chuất cao vút. Nàng thu tay lại, nhẹ thở ra một hơi ngạch tế cư nhiên đã thấy hãn. Mọi nơi nhìn nhìn, nàng liền một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, tìm đem sẻng bắt đầu từ nhỏ khê thượng lưu khai quật trí nhánh. Nông trường thổ địa ướt át mềm mại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 Từ giữa kiếm lấy nhất định tiền thuê. Đợt. Cảm tạ nhàn nhã trả bùa bình an. Sơ không được ca phấn hương phiếu. May mắn đuổi kịp thời gian, bắt trùng tạm gác lại về sau ha. mươi 184 tiết lộ, bọn họ dưỡng tăng thi, canh một. Biên trưởng hy ngạc nhiên nói, này còn không phải là cái kia lý báo ở làm sự. Lý báo chính là vị kia báo ca, trước kia chính là làm người môi giới tiến căn cứ, làm thay thủ tục linh tinh sự.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 Sau đó trở về phòng, cố tự lược cảm kỳ quái chờ đợi một lát, nàng lại ôm hộp ra tới, nột, Đây là cho ngươi. Cố tự giờ khóc giờ cười, bởi vì lần này là một hộp hồng hạch, tuy rằng chất lượng không có hắn cấp hảo. Hắn chính xác mà châm trước hạ, kỳ thật, người hướng ta lên tiền lương là thiền kinh địa nghĩa, không cần như vậy. Nếu nhiều lần như thế, này có vi hắn bổn ý. Thiền lương. Biên trưởng Hy tự Hồ mới ý thức được điểm này.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 Bên cạnh bàn ngồi hai cái ăn mặc màu đen uy vũ chế phục công an nhân viên, hai người trẻ tuổi đang ở bồi khách khí, rót giờ đứng ở cạnh cửa. Ngơ ngác mà nhìn ngoài cửa tựa hồ đang là người, sắc mặt không lớn bình thường. Trong viện còn có một đống rôi cổ người. Hệ thống người tin tức linh thông, nhị thanh mắt sáng, này hai công an tự nhiên đều là nhận thức biên trưởng hy, nhìn thấy nàng liền lập tức đứng lên, biên trưởng hy xua xua tay làm cho bọn họ đừng câu nệ.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 cảm tạ người bận rộn tám mươi hai chương phấn hương phiếu cảm tạ phong kỳ phấn hương phiếu cảm tạ soi phấn hương phiếu cảm tạ hoãn nẹ nẻo hai chương phấn hương phiếu cảm tạ 7 tháng rêu phong thập phần đánh ra phiếu cảm tạ ảm bờ mười phấn hương phiếu cảm tạ ly không một sáu phấn hương phiếu cảm tạ phù dung bạn liêu phấn hương phiếu cảm tạ xỉng phấn hương phiếu chương 185 xúc thế đệ nhị trọng mướn canh hai biên trưởng hy giả ý kinh hoàng mà kêu gọi rót giờ rót giờ rót giờ ngươi làm sao vậy những người khác ba chân bốn cẳng mà vây đi lên chỉ thấy rót giờ đã bất tỉnh nhân sự phảng phất chính là kích động quá độ thần kinh chịu không nổi mà ngất giống nhau trần quan thanh thở dài gần nhất chúng ta mỗi ngày đi ra ngoài tìm vật tư mỗi ngày đều phải cùng tang thi chém giết rót giờ áp lực quá lớn nói muốn dẫn hắn đi nghỉ ngơi hai công an trộm mà liếc nhau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 Biên trường Hy nhìn đến sữa bỏ giật mình, tiêu sở hào chiêu đãi hai cái công an, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ đi, sau đó đi đến ngoài cửa nhìn nhìn, tiểu viện đã bị Trần Quan Thanh khống chế đi lên, bên trong người đã ra không được. Nay gần một tháng quan cảnh, sở hào đầy đủ phát huy hắn làm đệ nhất thổ hào chân thiện mỹ quan huy, trợ giúp không ít người, có người cô đơn lại không chố y hề thân, liền đi theo bọn họ lan lột, Trần Quan Thanh này thế không hề hôn trướng, đầu óc khôn khéo đâu.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 Lòng bàn tay ngưng tụ khởi một cái hai cái nắm tay lớn nhỏ màu đen ngọn lửa cầu, chung quanh không khí tức khắc gâm thảm tiếp theo phần, không khí đều có điểm bị ăn mòn cảm giác. Biên trường hy lược cả ngoài ý mớn, tham giai. Trần Quan Thanh càng ngoài ý mớn, nàng cư nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra được đến chính mình là mấy giai, cái này nhãn lực là hán chém đinh chặt sắt địa đạo, ta vẫn luôn thực nỗ lực mà tu luyện, hai ngày trước rốt cuộc tấn giai thành công.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 Lúc này mới có so bình người tốt thành thịu. Trần quan thanh bất đồng, hắn thức tỉnh dị năng lúc sau chừng hai tháng không có tu luyện một phân một hào, sau đó là nghiêng ngửa gian khổ đường xá, tới rồi căn cứ lúc sau bọn họ không quyền không thế, muốn lo lắng cùng bận rộn sự quá nhiều, cứ như vậy, hắn cư nhiên liền tiêu lên tới tâm giai, này tấn giai tốc độ quả thực so cô tự đều phải lợi hại. Đáng giá nhắc tới chính là, hắn là biến dị hòa hệ, dùng lại là bạch hoạch.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 Ta có thể dốc hết sức lực mà hồi báo ngươi. Biên trưởng Hy lắc đầu, này đã không phải ngốc không đi xuống vấn đề. Căn cứ tối cao người lãnh đạo ra cắt vân mã hiện tại lộng cái nghiên cứu hạng mục, là có quan hệ cải tạo cùng thuần phục tăng thi. Ta đã bị bọn họ theo dõi, nếu ta không có cái cường ngạnh hậu trường, hiện tại đã sớm bị trảo qua đi nghiên cứu. Ngươi chuyện này tiết lộ, ngươi cùng ngươi tiểu gái sợ sẽ không phải đi nghiên cứu đơn giản như vậy, mà là bị nghiên cứu.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 Một chút cũng không có bất mãn ý tứ, còn cùng nàng nói nói về sau khả năng an bài trần quan thanh sự. Nàng thế mới biết, các kiến hoa vị kia bị tang thi cắn con trai độc nhất còn ở chính sát ra, bị nhốt lại. Các kiến hoa tử phụ lòng mang, không muốn nhi tử như vậy cái sắc không hồn mà bảo tồn hậu thế, đương trường nổ súng đánh chết, nhưng không có đánh chúng yếu hại, kia tang thi vẫn hảo thủ hảo chân. Lúc sau các kiến hoa ngã xuống, ai cũng không dám xử trí tăng thi, liền trước đóng lại.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 Lấy ổn trung cầu tiến vì phong cách ra cắt các tổng tư lệnh, Trần Trơ nói, ra cắt vân mã không đến mức vì một cái trần quan thanh đại động can qua đi. Hơn nữa lúc ấy trường hợp đã không chế được, tin tức liền tính dấu không trường cửu nhưng vẫn là có thể che nhất thời đi. Cố tự lắc đầu, ngươi không cảm thấy lần này sự quá trùng hợp sao? Các kiến hoa nhi tử bị thiết kế, biến thành tăng thi, đây là có người tính kế các hệ, này không thể nghi ngờ. ra cắt vân mã lập tức liền làm cái tang thi nghiên cứu trước giả thiết này đây này hướng cắt kiến hoa kỳ hảo cùng mượn sức linh tinh việc này lại sẽ liên lụy tới biên trưởng hy cùng bóng dáng tương đương kéo cố tự xuống nước hắn làm người đi việc này liền không dứt con đường phía trước không rõ đệ nặng không cho người đi chín thành chín muốn đắc tội cắt kiến hoa tiếp theo cùng biên trưởng hy có điểm quan hệ trần quan thanh có thể khống chế tang thi bí mật bị vạch trần từ thời gian đi lên xem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 lời này có thể nói vô lệ cực kỳ bất quá trần quan thanh cứ như vậy phàm là đề cập đến tiểu ai hắn liền khó có thể bảo trì bình tĩnh biên trưởng hy đã sớm bất hòa hắn chấp nhận huống hồ sở dĩ như vậy hòa bạo chưa chắc không phải trước mắt tình huống nay bức thong dong là căn cứ vào cường đại tự tin cùng thực lực phía trên liền thứ quan trọng nhất đều khả năng giữ không nổi ai lại chân chính có thể làm được bình tĩnh ưu nhã chậm rãi lời nói tưởng là như vậy tưởng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 Cảm tạ tiểu ma nữ 0106 phấn hưởng phiếu. Cảm tạ thư hữu 09051195005124 phấn hưởng phiếu. chương 187 đặt chân, giữa ngọc suối nước, canh hai Nàng không khỏi đi xem người khác phản ứng. Chu giật minh trên mặt có chút xấu hổ cùng khó coi, khâu phong mỉm cười mà đứng, làm người nhìn không ra hắn ý tưởng. Nhưng biên trường hy ác ý suy đoán, hắn nhất định là có chút không cho là đúng, cái gọi là mỉm cười.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 Vị này chính là cắt kiến hoa cắt phó tư lệnh viên thủ hạ đại tướng, hắn vừa rồi cũng không phải cố ý ra ngữ lô mãng, chỉ là quá mức vội vàng, ngươi không cần để ở trong lòng. Đối với ngươi không chế tang thi năng lực, chúng ta còn cần tiến thêm một bước hiểu biết, vị này chính là nàng kêu tiểu ái thê tử của ta. Trần Quan Thanh dần dần khôi phục lý trí, nói, tiểu hái hiện giờ đã có thể nghe hiểu một ít đơn giản nói, một ít đơn giản mệnh lệnh cũng có thể minh bạch.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 hơn nữa trong không gian có chăn nuôi tiểu gái đồ ăn khiến cho hắn đi lên tiểu gái ngồi xổm trên mặt đất lộc cộc lộc cộc cắn mơ hồ thịt khối cố tự hỏi như vậy tới nói tiểu gái cùng bình thường tang thi đã có rất lớn bất đồng ngươi phỏng chừng có thể vẫn luôn hắn tựa hồ muốn tìm một cái thích hợp tìm tử giao đến cái nào trình độ trần quan thanh âm thầm nhìn biên trưởng hy liếc mắt một cái biên trưởng hy đã từng lộ ra quá cảnh giới cao nhất là làm tiểu gái cùng nhân loại vô dị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 Cảm tạ xỉn phấn hồng phiếu. Cảm tạ đại tâm trúc phấn hồng phiếu. Cảm tạ thái dương lê hai chương phấn hồng phiếu. Cảm tạ xỉ xì hai nghìn mười một phấn hồng phiếu. Một bên gõ chữ một bên xoát giao diện, trong chốc lát thu được một chương phấn hồng phiếu, trong chốc lát lại một chương, sau đó liền lập tức ghi nhớ. Mỗi đến cuối tháng phấn hồng phiếu liền thu đến nhân thủ mềm, cảm tạ đại gia duy trì ha ho, nờ nờ, ho. Chương 188 gây dựng sự nghiệp.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 Ngươi là nói như thế nào động bóng dáng an tâm tĩnh dưỡng. Biên trường hy nhìn vẻ mặt to mò hàm hậu hắn tử, kia trong mắt tuyệt đối lóe không có hảo ý bắt quá ý vị. Hắc tuyến nói, ngươi như thế nào học được cùng khâu vân một cái dạng. Nang nhìn nhìn trong viện bóng dáng, không có gì, ta chính là vô vô bờ vai của hắn. Đồng thời đè ép điểm năng lực qua đi, bóng dáng thân thể chịu không nổi, thiếu chút nữa huy đảo. Vốn dĩ hắn ngày hôm qua tưởng đi theo đi ra ngoài.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 Bắt đầu luyện tập nàng cường đại lực cánh tay, như thế. Lưu thủ ba người hành biến thành năm người hành, tu luyện không khí tương đương nồng đậm. An Quý Bách tới thời điểm đã bị hoảng sợ, còn không có ra tiếng, trước mắt đã bị một mảnh xương mù che đậy, sau đó vèo mà một cái lạnh băng đổ vật cuốn lấy hắn cánh tay, lại chính là hai luồng hoàng thổ đứng vững hắn trước sau lộ, cơ hồ đem hắn nửa người dưới cấp trôn trụ, A Nam giống như đạp hỏa tiễn soát địa vọt tới hắn trước người, ngươi người nào.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 đương nhiên hắn đối tuyệt đại đa số người đều không có hảo cảm võ đại lang gật đầu a nam cũng thực cơ linh dư lại một cái duy nhất không phản ứng lại đây chịu gì sửng sốt nửa ngày vỗ ngực thở phào làm ta sợ nhảy dựng còn tưởng rằng có người công kích tiến vào đâu liên ngoài cửa cảnh vệ cũng chưa phản ứng lại đây đâu bọn họ mấy cái xuống tay nhưng thật ra mau biên trưởng hy vô vỗ trên người bùi đất đi tới cửa hôm nay ta có việc tạm thời không ra khỏi cửa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 Mọi người xem nàng cùng trò đùa dai thực hiện được hài tử dường như, cười đến vẻ mặt ý xấu, đều cảm thấy sống lưng lạnh lạnh, âm thầm tưởng cái kia An Quý Bách nhất định nơi nào mạo phang hán, cái dạng này tuyệt đối là bị chỉnh. Việc này chỉ là cái tiểu nhạc đệm, năm người lại đầu nhập đến luyện tập trung. Cố tử cơm chưa không đến liền đã trở lại, nói là Trần Quan Thanh tạm thời liền trước lưu tại cắt kiến hoa nơi đó.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 Trở về chờ thông chi đi, ngày mai nhất muộn hậu thiên sẽ có tin tức. Tiếp theo cái. ts Cảm tạ Lam Thải Điệp phấn hương phiếu. Cảm tạ Non No phấn hương phiếu. Cảm tạ Ở Nhà Miêu phấn hương phiếu. Cảm tạ Bảy Tháng Rêu Phong phấn hương phiếu. Cảm tạ Nho Nhỏ Hách Nguyên phấn hương phiếu. Cảm tạ Chỉ 01242 chương đánh giá phiếu. Có kéo cốt chuyện hiềm nghi, ngạnh ngẹn ra như vậy trường, không dám viết, tỉnh lại chung.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 Mọi người vừa thấy, người nọ toàn thân đều bị mực nước xuống nước, đặc biệt là cái mũi lỗ thay trong ánh mắt đều ở lưu máu đen, làm cho hắn hoa hoa kêu to, nhưng nghe cái này tê kêu kính, hẳn là không có gì trở ngại. Đi theo bóng dáng người là một nhà quốc sĩ giám đốc, bởi vì am hiểu cùng người giao tiếp mới có thể bị tuyệt tới, lúc này xem bóng dáng im lặng không nói lại hơi thở sắt lánh, lập tức quát, nói năng lô mãng, hành sự kiêu ngạo, không chờ nói chuyện trước lượng gì năng.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 Ngôi cao thẳng, trong mắt lắng động lại kiên nghị cùng một mặt nhàn nhạt áp lực. Nữ kiều tiếu tú mỹ, tóc dài cao cao mà chắt thành đôi ngựa, càng thêm ba phần sức sống. Non mềm khuôn mặt giống như mới vừa lộ sát trứng gà, từ trong ra ngoài tỏa sáng động lòng người quan huy. Lúc này vẻ mặt sợ hãi thêm tò mò mà kéo nghiêng túi sách dây lưng, trận to đôi mắt nhìn, phảng phất lạc đường nhà bên nữ hải, làm nhân mã thượng liền sinh ra hảo cảm. Biên trường hy nhàn nhạt mà nhìn bọn họ.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 Đừng nói biên trưởng hy cùng biên gia nháo như vậy cương. Nữ nhân này có thể nói kể công đến vĩ. Biên trưởng hy xem tiếp theo cái dự thi giả còn không có tới, không cần thiết, ấn trình tự đi, nên như thế nào như thế nào. Nàng dưng một chút, kỳ thật, biên vi vẫn là rất thích hợp làm cái này công tác. Ai? Ngươi muốn cho biên vi thêm tiến bảo? Kia không phải thực cách thứng, mỗi ngày nhìn đến gương mặt kia. Biên trưởng hy cười hạ, cách tướng sao?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 giống như cùng người nào đó từng có tiết chính là nàng giống nhau. Biên trưởng Hy nhìn phía trước một hồi lâu không nhúc nít bút, kỳ thật ngâm lại, nàng trước kia như vậy đối chọi gay gắt rất ngốc. Cảm tạ quốc mộ bệ hai trương đánh ra phiếu. Cảm tạ đêm lê phấn hương phiếu. Cảm tạ mười 213 phấn hương phiếu. Cảm tạ kỳ quạc lá cây phấn hương phiếu. Cảm tạ màu trà tiểu si phấn hương phiếu. Cảm tạ văn nếu xuân hoa phấn hương phiếu. Cảm tạ Anna 0626 bửa bình an. Cảm tạ mây tía thủy tinh phấn hương phiếu. Cảm tạ mây tía thủy tinh 1 2 3. 13 cái bùa bình an. Thân ngươi thật sự dọa đến ta, lập tức cấp nhiều như vậy cái bữa bình an, hẳn là không phải hệ thống sai lầm đi. Đứng hình. Tóm lại thực cảm tạ, hương một cái. Chương 195 độ, thật lớn lợi nhuận, canh hai. Không phong độ không khí độ liền không nói.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 nhưng hiện trường hơn nữa lâm dung dùng trần di toa chương bất bạch đám người có mười mấy biên trưởng hy liền lấy ra năng lượng mặt trời bếp điện tử nồi cơm điện nồi chén trở nấu một nồi to cơm ba điều đông lạnh xương sườn băng khối cùng khoai tây hầm canh một phen mới vừa trích đậu que tô xào, năm điều dưa chuột làm chụp dưa chuột thêm chút rau thơm cùng dầu mè chính là một đạo hảo đồ ăn lại sao cái thịt vụn ca tím năng đem lông gà đồ ăn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 Nói không chừng trên thực tế một cái tam giai kỳ thật là bồi tiền, nhưng có tam giai là tất yếu, tam giai ra da thủy mau chữ nước đại, vạn nhất có người nhu cầu cấp bách đại lượng thủy, này liền muốn tam giai tới ứng phó. Biên trưởng Hy hơi tính tính, bỏ qua một bên tam dai, 30 cái nhất giai cùng 15 cái nhị giai mỗi ngày là có thể sinh ra 7.500 thăng thủy, tiền thu ước chừng 1.050 cái nhất giai bạch hoạch, tương đương 10 cái tam giai bạch hoạch.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 Căn cứ nhân số ở sáu bảy trăm vạn, bảy nghìn nhiều thang thủy thật sự không đủ nơi nào dùng. Số đếm nêu lớn, hiệu quả và lợi ích chính là kinh người. Thứ hai ngôn dưới đáy lòng nhanh trong tính tính, âm thầm hít hà một hơi, kia quả thực là cái chậu châu báo A. Khuếch tăng về sau lại nói, hiện tại chúng ta nhiệm vụ chính là đem này để nhất ra thủy xưởng xử lý lên. trần di toa áp xuống kích động nói, thủy hệ đều định ra, nhanh chóng phát thông chi đi.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 Đều là ở chúng ta giang bên trong thành bộ thu mua, may mắn cung thủy căn cứ cũng có chút thùng không chữ hàng, cũng có thể lấy nơi đó trước dùng. Vậy trước lấy nơi đó đi, chờ khai trương lại chậm rãi thu mua cũng không mượn, tận lực tránh cho cành mẹ đẻ cành con. Biên trưởng Hy nghĩ nghĩ, đưa hòa yêu cầu xe tải, này ta có, đến nỗi bản ghế giấy bút máy tính chờ phương tiện, cố. Cố thiếu tướng nói hắn sẽ giải quyết, liền không cần nhọc lòng, còn có khác để xót sao.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 Tiết lộ ra các vân mã phải làm tang thi nghiên cứu sự, hơn nữa khuyết đại sự thật nói chuyện giật ân, đem cái này nghiên cứu truyền đến phi thường âm ú huyết tinh, tràn ngập vô nhân đạo sắc thái cùng uy hiếp tính, ra các vân mã thanh danh lần đầu nhiễm làm hắn không thoải mái sắc thái. Tiếp theo các kiến hoa nhi tử biến thành tang thi lại bị hắn trộm nuôi dưỡng tin tức cũng truyền ra tới, thậm chí có người giống như lúc mà nói có người có thể huấn luyện tang thi, tin tức này cũng bị truyền đến phi thường khó nghe bất ham. nhưng các kiến hoa so tổng tư lệnh phong đến hạ thân đoạn ra tới suy diễn một đoạn đau thất ái tử từ phụ đoạn nước mắt cảm động tình tiết lại bắn lén này hết thể đều là đối thủ âm mưu cùng đấu đá các kiến hoa hình tượng từ đây quang minh cùng cao lớn không ít cố tự cùng khâu phong rất bận cả ngày đều ở vội chuyện này điều động tuyệt đại đa số tài nguyên cùng các kiến hoa chặt chẽ mà đứng chung một chỗ một khắc mặt cũng ở chu giật minh chi viện hạ đem giang thành gần mười vạn hảo binh một lần nữa biên chế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 Có đôi khi mặc vào có cùng giày thoạt nhìn liền có loại thon dài cao gầy hảo giác, thay này thân quần áo liền cẳng có loại cảm giác này, phi thường lưu loát tiêu sái. Đương nhiên, tiền đề là không cần cùng vóc dáng cao đứng chung một chỗ, tỉ như cách vách vị kia. Biên trưởng Hy suy nghĩ một chút, không có lập tức thực khoa trương mà lấy ra đau thường, liền như vậy đi ra ngoài, đương nhiên sữa bỏ cái này trùng theo đuôi khẩn chế không tha, đi theo nàng bên chân toái toái bức mà đong đưa một bụng thịt mỡ.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 Cái gì? Biên trưởng Hy đợi nửa ngày không chờ đến chỉ là bên dưới. Không. Nga. Chúng ta trong chốc lát đi nơi nào? Bao nhiêu người? Cố tự chính xác, ăn cơm trước. Ăn xong rồi, biên trưởng Hy mới biết được hắn vì cái gì phải cường điệu ăn cơm trước. ly bàn ăn, hắn câu đầu tiên lời nói chính là, nghe nói qua Thảo Lữ Phi heo sao. Biên trưởng Hy sửng sốt, lần này không nghe nói qua, đều kiếp trước là biết đến.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 Chui vào nhân thể, lại chui ra tới, biến thành hình quả cánh. Biên trường hy dạ dày có chút không khỏe, tâm nói may mắn cố tự băn khoăn chú đáo, ăn trước cơm sáng, bằng không liền không ăn uống. Nói trắng ra là, Tia thảo xem như một loại ký sinh sinh vật, chẳng những địa đạo ngu ngốc biến dị lợn rừng dinh dưỡng, còn có thể được đến đánh bạc hết thể bảo hộ. Thật không hiểu nên nói lợn rừng xuẩn, vẫn là tán thưởng tự nhiên thần kỳ.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 Giang Thành chính mình gieo trồng căn cứ đã đáp hảo rất nhiều liều lớn, còn phơi.